Bách luyện thành tiên, huyến vũ, để 3127 chương kiếm chi lĩnh vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, Lâm Hiên trong lòng tràn ngập nghi hoặc Tuy nhiên hiện tại hiển nhiên không phải suy nghĩ cái. Này thời khắc, mặc dù không biết rằng đối phương là cái gì làm như vậy, nhưng tế suốt. Tiên kiếm pháp bảo nhiều như vậy, chốc lát bố trí thành trần thí. Ui lực khẳng định không tầm thường. Lâm Hiên mặc dù tự hỏi thần thông không phải chuyện đùa, nhưng cũng không dám xem thường thiên hạ anh hùng. Thương ưng bác thỏ cũng dùng toàn lực. Lâm Hiên trải qua vô số khúc chiết nhấp nhô tự nhiên sẽ không phạm sơ. Ý khinh địch sai lầm, tật. Lâm Hiên nhất chỉ hướng trước điểm đi. Cửu cung tu du kiếm liên quan đại phóng, như tật phong sầu vũ loại. Hướng trước bắn ra. Thế công sắc bén vô cùng, hoán làm một loại độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả. căn bản không dám trực tiếp đối đầu tuy nhiên đối phương lại thần sắc. Bất động, đồng dạng là nhất chỉ hướng trước điểm xuất. Tiếng xé gió đại phóng. Ngàn vạn tiên kiếm bay đến trước người tầng tầng lớp lớp chắn ở phía trước. Mặc dù những này tiên kiếm phẩm chất không đồng nhất cổ cung tu, du kiếm không hợp lại mà địch tuy nhiên dựa vào số lượng đông đảo. Cuối cùng nhưng cũng đem cổ cung tu du kiếm thành công ngăn trở tục. Ngư nói nhiều kiến cắn chết voi, ước chừng chính là đạo lý này. Lâm Hiên những mày còn không có tưởng hảo bước tiếp theo nên làm như thế nào lại thấy đối phương động. Hai tay không ngừng huy vũ, tại trong hư không xẹp qua kỳ gì quỹ tích. Trong miệng sở phun ra chú ngữ càng là huyền diệu dĩ cực. Theo sau khó có thể tin nổi một màn xuất hiện. Hắn sở tế xuất những. Này tiên kiếm, một thanh một thanh biến mất tại. Trong tầm mắt, tốc độ nhanh cực, ngắn ngủn non nửa trung trà công phu gần trăm vạn. Bính tiên kiếm liền toàn bộ biến mất tung tích. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, trong lòng hắn mơ hồ đã có nguy. Hiểm dự triệu tuy nhiên lại như trước không có biết rõ ràng đối. Phương làm như vậy mục đích đến tột cùng vì gì? Tưởng không hiểu, nó lúc này tùy ý xuất thủ liền lộ vẻ có chút mù. Quáng, vì vậy hắn lựa chọn chờ đợi một đường. Là nhân phải hiểu được xem xét thời thế hậu phát chế nhân có đôi khi. Kỳ thật cũng là nhất không sai lựa chọn. Cái này ý nghĩ còn chưa chuyển xong, liền thấy cả cái hư không đột. nhiên như bị đầu hạ một cục đá tiểu hồ, sóng gợn một vòng một vòng dập. Dơn đứng lên. Mà bất quá là vừa mới bắt đầu. Bất quá vài tức công phu, cả cái hư không liền hoàn toàn nghiền nát. Giúp hóa thành một mảnh hư vô, phản phất hốn đồn sơ khai thời khắc. Lâm Hiên thậm chí vô phương cảm nhận được một tia nhất lũ thiên địa. Nguyên khí. Đây là. Lâm Hiên kinh sợ như vậy đồng dung. hiển nhiên nơi này cũng không phải. Vân ẩm tung tổng đà. Chẳng lẽ đối phương lại thi triển xuất lĩnh vực. Đến sao. Không có khả năng coi như là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật tuyệt đại. Bộ phận cũng không có lĩnh vực. Đối phương bất quá là sơ kỳ tồn tại. Thôi coi như cắn nuốt linh nhãn chi hồ, coi như sử dụng cái gì rất giỏi bí thuật cũng tuyệt bất khả năng bắt trước xuất lĩnh vực tới. Khác biệt không dám nói, điểm này, Lâm Hiên cũng là có 10 phần nắm. Chắc, niệm cho đến này, hắn thở phào nhẹ nhỏm. Mà nọ thanh Bảo nam tử sắc mặt, lại ngưng trọng dĩ cực trên chán mãn. Là đậu đại hãn giọt, thậm chí lộ ra vài phần hung áp ý. Lâm tiểu tử, ta sẽ nhận ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới. Này, đối phương oán độc thanh âm truyền vào trong lỗ tai, lời còn chưa dứt. Đã nhất chỉ điểm suốt, trừ này bên ngoài không có dư thừa động tác. Tuy nhiên Lâm hiên trong lòng, lại báo động nổi lên. Có khả năng cũng không có phát hiện cái gì công gích. Như hoán nhất danh tu tiên giả có lẽ sẽ sơ hốt sơ ý. Tuy nhiên lâm hiên lại không sẽ ngô ngốc khinh địch. Chú ý không sai lầm lớn. Lâm hiên tay áo bào phất một cái đã xem. Huyền vũ chân linh nghiêng tế xuất. Trong lúc nhất thời mặt hương bốn phía này thông thiên linh bảo uy. Lực tự nhiên không tầm thường. Thứ nữa. Phản phất bố trí áo ngủ bằng gấm xé sách. Sau một khắc, rõ ràng, không có nhìn thấy bất cứ gì linh quang lóe ra có khả năng huyền vũ, chân linh nghiêng lại lập tức vỡ ra rớt, hóa thành nhất khối sát thường từ trên bầu trời rơi xuống, lạnh léo sát ý từ bốn phương tám hướng tỏ khắp xuất ra. Đây là Lâm Hiên Đồng Tử hơi co lại tâm niệm thay đổi thật nhanh, mơ hồ nghĩ, Đến nhất cách truyền thuyết Không có liên quang Không có dấu hiệu Chẳng lẽ đây là thượng cổ điển Tịch trung sở đã ghi chép kiếm ý Này tựa hồ là duy nhất giải thích hợp lý Truyền thuyết Kiếm ý chính là không chất vô hình vật Chính là tối Cao cấp kiếm tu mới có khả năng nắm giữ bí thuật Sắc bén vô cùng Năng lực với thiên lý Ở ngoài thủ lấy nhân thủ Cấp Đương nhiên Này vẻn vẹn là đồn đãi mà thôi, nhưng hôm nay bản thân, lãnh giáo quả nhiên nổi danh không giả. Có khả năng hiện tại không phải cảm khái nhất khắc, huyền Vũ Chân Linh. Nhưng đã bị phá hủy, Lâm Hiên hiện tại ký không còn kịp nữa tránh. Né, cũng không có thời gian tế suốt khác biệt bảo vật. Sắc bén vô cùng kiếm ý, đã tới đến trước người ba thước chỗ, Lâm Hiên. Hộ chỉ chỉ có thể mặc người sơn lực. Hắn cắn răng một cái, hộ thể linh quang đại phóng, hôm nay chỉ có cái này thủ đoạn tới kịp thi triển. Mặc xu hộ thể linh thuần là thấp nhất cấp phòng ngự pháp thuật, nhưng dưới tình huống này luôn có chút ít còn hơn không. Lâm Hiên toàn thân thanh quang đại phóng, nhưng sau một khắc đã bị kiếm ý xé sách được thất linh bát lạc, không Không ngừng là hổ thể. Linh quang, Lâm Hiên toàn thân cũng có máu tươi vẩy ra suốt ra cơ hồ. Trong chớp mắt, liền biến thành nhất cái huyết nhân. Thuyết người bị thương nặng đều không quá đáng. Tuy nhiên này chỉ là mặt ngoài, Lâm Hiên tuy bị kiếm ý bị thương tuy. nhiên chỉ là bị trúc ra thịt nổi khổ, nhìn nghiêm trọng kỳ thật căn. Bản là không đáng ngại. Nọ thanh bào nam tử liền trợn to nhãn châu con ngươi mới vừa rồi. Nọ nhất kích hắn vốn là là có mười phần nắm chắc. Vậy sao tối hậu lại? Là như vậy nhất cái kết quả. Coi như là dĩ thân thể cứng cõi chứ sanh yêu tục mới vừa rồi nọ một. Chút cũng có thể bị chém xếp xứt. Người này chẳng lẽ là quái vật? Cái này ý nghĩ tại trong đầu chuyển xong... Nhưng hắn không chút nào, không có tránh lui ý đồ, giết vợ cửu bất cổng đái thiên, coi như. Người này thật sự là quái vật, cũng muốn đem hắn chém giết với nơi. Này, tại này kiếm chi lĩnh vực trong. Không sai kiếm chi lĩnh vực, nghe phi thường rất giỏi, nhưng kỳ thật. Cũng bất quá là thủ xảo vật. Nói đơn giản là nhất trận pháp, hơn nữa bố trí điều kiện phi thường. Hà khắc muốn cần dùng đến tiên kiếm liền có trăm vạn nhiều bày trận nhân cũng muốn là độ kiếp cấp bậc lão quái vật pháp lực càng cần nữa thâm hậu đến làm người khác chố mắt đứng nhìn tình trạng hơn nữa sử dụng này thần thông sở muốn cần phó suốt vốn liếng cũng là không phải chuyện đùa có thể nói phải giết địch 1.000 tự tổn hại 800 à Như không tới vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn thi triển tuy nhiên. Hiện tại chỉ cần có thể đủ đem lâm hiên chém giết với này bất luận. Phó xuất như thế nào vốn liếng đều sẽ không tiếc. Kiếm chi lĩnh vực mặc dù không thể cùng chân tránh lĩnh vực so sánh. Với những thi triển nhân tùy ý thay đổi trong đó thiên địa pháp tắc. Nhưng quy lực cũng là không tầm thường như thuyết nọ lạnh lẽo kiếm ý, liền sắc bén vô cùng, nhượng nhân khó lòng phòng bị. Chư này bên ngoài, kiếm chi lĩnh vực còn có rất nhiều sát như thế, này. Lâm tiểu tử chạy trốn quá ban đầu, tránh né không được 15, không. Quản như thế nào, tổng yếu đem hắn chém giết với nơi này. Lâm Hiên lại tại này lúc ngẩng đầu lên sọ, trong mắt cũng có kiên. Quyết ý hiện lên. Kiếm chi lĩnh vực hắn mặc dù chưa từng nghe nói. Nhưng giờ này khắc. Này cũng cảm giác được này nhân không dễ ứng phó. Chưa bao giờ gặp. Qua thần thông bí thuật. Cắn nuốt linh nhãn chi hồ. Pháp lực cũng viễn. Siêu cùng cấp tu tiên giả. Như không giao sắc chặt đay dối. Nói không. Chừng thật là có có thể lật thuyền trong mưng. Phải làm nhất cái quyết định. B.